Nguyên hữu thổn thức Rồi nhìn trái nhìn phải Yến nhị quỷ đâu Sao không thấy y Trần Đại Ngu vỗ đầu mắng hắn ta Bị người ôm ôm ấp ấp một hồi Mà suýt nữa ta quên mất Chuyện chính sự đó Nhị quỷ tới danh trại rồi Mấy năm nay chúng ta âm thầm lôi kéo một số người Đa phần là những người thuộc kim vệ quân cũ Từng đi theo Điện Hạ Năm đó Điện Hạ khởi sự ở Bắc Bình Mấy người này đều có tâm muốn đầu nhập vào, nhưng lúc đó Nam Bác cách trở tới ngàn núi vạn sông, bọn họ muốn theo nhưng không có cách nào theo được. Vậy nên chúng ta liền âm thầm hành động, xem động tĩnh tối nay, nhóm người chúng ta tập hợp, có thể ra quân được rồi. Chắc chắn sẽ đánh hắn ta không kịp trở tay. Sau khi triệu miên trạch kế vị, hắn ta chỉ trọng dụng văn thần, càng không chịu trọng dụng kim vệ quân trước kia. Những người đó đều mang oán hận trong lòng. Nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Hơn nữa, những năm gần đây, trong lĩnh vực đấu tranh chính trị, chỉ cần triệu miên chạch còn tại vị, thì dù bọn họ có liều mạng đến nỗi đầu rơi máu chảy, muốn ngóc đầu trong kiếp này cũng không có cơ hội. Cho nên khi thế lực của triệu tôn giống như mặt trời ban trưa, thì những người này muốn đầu nhập về với chủ cũ, tìm đường lui tốt cho mình. Đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dưới tình huống chịu sự giám thị nghiêm mật của triệu miên trạch mà bọn Trần Đại ngưu và Yến Nhị Quỷ vẫn có thể hoàn thành đại sự tới bậc này, khiến Nguyên Hữu không khỏi kinh ngạc. Hắn ta nghĩ một chút, liền hiểu ra ngay. Bên cạnh Trần Đại ngưu có một người hành động thuận tiện mà thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Triệu như na. Nghĩ đến nàng ta, Nguyên Hữu thoáng như nhớ ra, đó cũng là muội muội ruột thịt có quan hệ huyết thống với mình. Hắn ta im lặng trong giây lát mới cười hỏi. Vợ ngươi đâu rồi? Trần Đại Ngưu vốn đang mừng rỡ khi nghe hắn ta nhắc tới Triệu Như Na, thì thân mình cao lớn đang sừng sững trong gió lạnh trợt ngẩn ra. Trên mặt y mãi mới dặn ra được nụ cười cứng ngắc. Tuy nhiên, y dường như không muốn nói chi tiết về chuyện này. Ánh mắt nhìn sang quân tấn đông nhìn nghịt, đang vây ngoài thành, rồi cười lấy lệ nói. Sau này sẽ kể kỹ hơn cho ngươi biết. Giờ ta có việc gấp phải lập tức cầu kiến điện hạ. Người đâu rồi? Nguyên hữu thấy phản ứng của y thì không hỏi tiếp, chỉ đát. Thu gấy ở Kim Xuyên Môn, người có chuyện gì? Trần Đại Ngưu nhìn trái ngó phải. Khi không thấy người ngoài nào khác thì mới trần trừ, rồi nhíu mày nói. Vài ngày trước, khi ta cùng vợ ra phố đã vô tình trông thấy đại đương gia của cẩm cung, ta cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên mới âm thầm phái người theo đuôi kết quả là phát hiện ra sở thất, sở thất, nguyên hữu cả kinh. Muội ấy sao rồi? đang ở đâu? Trần Đại Ngưu nói. Muội ấy đang mang thai, ở trong biệt viện của cẩm cô ở kinh sư, nhưng muội ấy không chủ động liên hệ với nhóm của ta. Ta suy nghĩ tới an nguy của muội ấy nên cũng không tới quấy giày, lại càng không dám tiếp xúc với muội ấy. Nhưng hôm nay trong cung xảy ra đại loạn có thám tử truyền lời ra rằng điện nhu nghi xảy ra hỏa hoạn cống phi và hồng thái đế ra sao chưa biết nhưng triệu miên chạy đã cho kẻ khác giải tin tức trong cung rằng đã bắt được tấn vương phi ta hoài nghi trong đó có điều gian trá con mẹ nó nguyễn hữu mạnh mẽ quay đầu say người lên ngựa lớn tiếng quát khẽ cầm roi ngựa chỉ thẳng vào y chuyện này sao ngươi không nói sớm còn nở đó mà hổ tiên với lộc tiên trần đại Ngưu Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi ở Kinh Sư ăn thịt uống rượu đến ngu người rồi hả? Sao lại tức giận như vậy? Trần Đại ngưu không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ chuyện sở thất mang thai, Tấn Vương không biết ư? Chẳng lẽ không phải Tấn Vương đưa nàng ấy vào Kinh Sư sao? Y mím môi phỏng đoán, xong lại nghe nguyên hữu phân phò phò tướng. Quân tình nơi này, tất cả đều nghe theo Trần Đại ngưu. Dứt lời hắn ta quay ngựa, nhìn Trần Đại Ngư. Ngươi ở đây trông chừng ta đi tới Kim Xuyên Môn nhanh hơn ngươi. Bằng không, với bộ dạng mặt mũi đầy bụi đất của ngươi, còn chưa tới thì đã bị người khác coi là quân địch bắt rồi giết luôn rồi. Dứt lời hắn ta không thèm để ý nữa, thúc ngựa rồi cất vó rời đi. Trần Đại Ngư gãi đầu, biết hắn ta nói có lý nên không cãi cọ nữa. Chỉ vội vàng lướt nhìn viên phó tướng rồi tinh thần trở nên hưng phấn hơn hẳn. Mấy năm canh giữ ở kinh sư, y không được tham gia chiến sự. Không được ngửi bầu không khí đầy nhiệt huyết này. Lúc này, sự kích động hiện rõ trên gương mặt. Rời khỏi tê hà cát, hạ sơ thất ngồi trên xe ngựa, trong lòng không bình tĩnh nổi. Sở thất, ngươi bình tâm lại, đừng kích động mà. Dương Tuyết Vũ ngồi bên cạnh nàng không ngừng ôm bà vai nàng trấn an, lại lo lắng nhìn cái bụng của nàng, lo lắng đến nỗi trán cũng đổ đầy mồ hôi, giống như nàng ta mới là người đang mang thai vậy. Đi theo bọn họ còn có Đông Phương Thanh Huyền, hắn ta dựa thẳng lưng lên vách xe ngựa, không hề động đậy. Trời đã tối mịt, lại đang trong trận đại chiến, nên trong thành không hề yên bình. Bên ngoài thường có tiếng bước chân dồn dập của quân nam đang chạy. Đông Phương Thanh Huyền nhìn có vẻ bình thường, Nhưng chỗ tiếp giáp với chi giả đang rất đau. Nhưng hắn ta không hề hé răng, cũng không xoa xoa để giảm bớt cảm giác đau đớn. Thậm chí, còn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái. Trong thời điểm này, hắn ta không thể chia sẻ nỗi lòng cùng nàng. Hắn ta chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng, giúp nàng không còn cô độc, đồng thời cũng mang lại cảm giác an tâm cho nàng. đông phương Thanh Huyền Hạ sơ thất đột nhiên quay đầu. Bình tĩnh nhìn hắn. Mí mắt ta đang giật rất mạnh. Bụng ta cũng không thoải mái. Đồng phương Thanh Huyền mở mắt ra. Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng khẽ cau mày. Vậy nàng quay về. Ta tới Kim Xuyên Môn. Không được. Hạ sơ thất hít mắt. Nhìn ánh trăng trắng bạc ngoài cửa sổ xe. Nàng cảm thấy tối nay có điều gì đó rất kỳ quái. Ta phải đi. Cho dù tới cũng không giúp gì được cho hắn, nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi thì nhất định cũng sẽ có thể khiến hắn an tâm, tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Ta tin rằng hắn có thể cảm nhận được sự có mặt của ta. Sức mạnh giúp hắn an tâm ư. Đôi lông mảy của đông phương Thanh Huyền khẽ nhách lên. Hắn ta nở nụ cười xinh đẹp. Tùy nàng, dù sao nàng sống hay chết cũng không liên quan tới ta. Hạ sơ thất nhếch môi, nở nụ cười. Lúc đầu ngươi nói ngươi có cách tới gần Kim Xuyên Môn là cách gì? Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, khẽ mím môi và đáp. Tới rồi nàng sẽ biết. Hạ sơ thất câu mày nhìn hắn ta không khỏi lo lắng. Thân phận của ngươi khá đặc thù, sẽ không sao chứ. Nếu như bị phát hiện, triệu miên trạch có lẽ sẽ không giết ta. Dù sao, ta vẫn có giá trị lợi dụng, nhưng còn ngươi thì làm sao? Thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, sắc mặt đông phương thanh huyền hơi buông lỏng, giọng nói cũng càng thêm dịu dàng. Hắn tay nhẹ nhàng nhếch môi cười, nụ cười quyến rũ như hoa. Yên tâm đi, bổn công tử có ba đầu sáu tay, thông minh hơn ngươi, ai có thể giết ta được chứ? Hạ sơ thất khẽ hứ một tiếng rồi nở nụ cười. Được, ngươi thắng rồi Dừng xe, các ngươi là ai? Còn chưa tới gần Kim Xuyên Môn Thì bên ngoài xe đã truyền tới tiếng quát khẽ đông phương Thanh Huyền Không xốc màn xe lên Chỉ hô một tiếng Như phong Sau đó người đang quát kia Đã đi đến trước xe dáng vẻ vô cùng hung hăng Đại chiến ở trước mặt Đường này đã bị giới nghiêm Bất luận kẻ nào đều không được qua Làm can. Như Phong khẽ quát một tiếng rút đau ra Không nhận ra đây là xe của ai sao Tên thị vệ kia híp mắt Nhìn thanh đau trên tay gã Khẩn trương nuốt nước bọt Nhưng bên trên có lệnh Bên trên Bên trên của các ngươi là ai Như Phong bước nhanh qua Lấy tấm lệnh bài trong ngược ra Rồi lên trước mặt tên cấm quân kia rồi nói Ngọc bài của lục ra Mà cũng không nhận ra hả? Người của lục ra mà ngươi cũng dám chặn đường. Chuyện của lục ra mà ngươi cũng dám chậm trễ hả? Ngươi không cần đầu nữa hả? Mấy chuyện kiểu này là những chuyện khó xử lý nhất. Cấp trên ai cũng là ông lớn hết, không thể đắc tội nổi với ai. Người ta là vương gia, còn gã chỉ là một tiểu binh, sao dám động vào chứ? Nhìn Ngọc Bài nơi thắt lưng, mặt mấy tên thủ vệ trắng bệch. Cuối cùng yên lặng rút lui để xe ngựa đi qua. Hạ sơ thất tuy không nghe được gì, nhưng nàng cũng phát hiện ra rằng xe ngựa dừng lại. Nàng lo lắng, đến khi xe ngựa chuyển động tiếp thì mới thở vào một hơi. Không ngờ ngươi giải phết đó. Đến Ngọc Bài ở tùy thân của Triệu Khải mà ngươi cũng có. Ha ha! Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười. Nàng coi thường bổn công tử quá rồi. Nhớ năm đó, cẩm y vệ hoành hành ngang ngược ở kinh sư Nếu ngay cả chút quan hệ ấy mà không có Thì ta còn sống được đến giờ sao? Đừng nói kim xuyên môn Mà giờ bổn công tử có muốn tới hậu cung của triệu Nguyên Trạch cũng được đó Hạ sơ thất không biết hắn ta có chém gió không Nàng chỉ thè lưỡi rồi dơ ngón tay cái lên Coi như ngươi lợi hại, cho ngươi một like Đồng phương Thanh Huyền ồm một tiếng hơi ngước khuôn mặt như hoa như ngọc lên. hạ sơ thất nhìn hắn ta lại nở nụ cười. ta nghĩ nếu ngươi tới đó thật thì sau này triệu miên trạch có con hắn cũng sẽ phải khen ngươi đó. kim xuyên môn chỗ này là tường thành cũ nằm ở phía bắc kinh sư tường thành chắc chắn đây cũng là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt từ xưa đến nay triệu miên trạch mặc long bào rực rỡ đứng ở đầu tường nhìn dáng người lạnh lùng của triệu tôn trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng thập cửu hoàng thúc ngươi là trưởng bối của trẫm xưa nay trẫm vẫn kính ngươi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi giờ ngươi dám giấy binh tạo phản dẫn binh vào kinh sư ngươi thật sự không để ý tới thân thể của thái thượng hoàng sao dù ngươi không bận tâm thì thôi nhưng đang yên đang lành ngươi không chịu làm phiên vương Mà lại lạc lối vào tội phản nghịch Đáng bị chém cả nhà Như vậy có đáng hay không? Hắn ta không hề đề cập tới việc trước đó Mình âm thầm, sai xử, phá hoại, tước viên ra sao Mà lại dùng những lời nói chính nghĩa nghiêm trang Mục đích đương nhiên là để nói cho quần thần Trong chiều và tướng sĩ hai quân ở Kim Xuyên Môn nghe Một người ngồi trên cao Biết nắm bắt lòng người Thì quá am hiểu cách nói chuyện kiểu này Triệu Tôn nắm dây cương lẳng lặng đứng đó. Triệu Miên Trạch, ngươi vẫn còn tự tin như vậy sao? Ngươi còn có cơ hội chém đầu cả nhà ta sao? Triệu Miên Trạch mím môi châm chọc. Không phải chẫm tự tin, mà là thập cửu hoàng thúc quá coi thường chẫm. Không nói đến việc có hơn trăm vạn binh mã đang chuẩn bị vào kinh, ngươi có thể đấu lại được bọn họ hay không, mà... Ngừng lại một chút, hắn ta đột nhiên nở nụ cười. Chậm không phải là người làm ăn. Nhưng hôm nay, chậm lại muốn bàn một vụ mua bán với thập cửu Hoàng Thúc. Dùng một người để đổi lấy việc, ngươi buông tay cho một tòa thành. Triệu Tôn khẽ nhú mày, bàn tay nắm chặt cương ngựa. Con người sao có thể đánh đồng với thành? Đừng có nói xăng nói bậy. Triệu Miên Trạch mỉm cười nói. Nếu là người khác thì ta không có cách nào có thể cam đoan. Nhưng hôm nay, người ta muốn giao dịch, cùng ngươi lại khác. Ta tin rằng nàng ấy không chỉ đáng giám một tòa thành, mà còn đáng đánh đổi cả thiên hạ này. Dư lời hắn ta nghiêng đầu, cao giọng nói. Mang tấn vương phi ra đây. Một lời nói khiến cho tất cả trở nên hoang mang. Lòng bàn tay triệu tôn đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn không hề động đậy trì lạnh lùng nhìn động tĩnh của người trên thành, thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng hít thở. Không lâu sau, một cô gái bị trói hai tay sau lưng, miệng bịt kín, nửa gương mặt bị che khuất xuất hiện ở lỗ châu mai. Khoảng cách quá xa, lại thêm ánh sáng không quá rõ ràng, hơn nữa còn qua màn lụa mỏng nên không thể thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng chiều cao và vóc dáng kia quả thật rất giống hạ sơ thất. Triệu Miên Trạch khoanh tay, đứng trên tường thành Thấy thân hình triệu tôn đột nhiên trở nên cứng ngắc thì chậm rãi đến gần, đặt tay phủ lên gương mặt nàng ta, động tác vô cùng dịu dàng, giọng điệu cũng trở nên ấm áp. Thấy chưa? Người đàn ông mà nàng yêu thương tới rồi kìa, nàng có kích động không? Nàng ta cố gắng ngẩn đầu, cơ thể không ngừng rãi rụa, hai mắt trừng lớn nhìn hắn ta. Triệu miên trành nhìn nàng ta mỉm cười, buông tay, quay lại nhìn về phía triệu tôn. Thập cửu hoàng thúc, thấy nàng ấy rồi, ngươi còn muốn làm hoàng đế nữa không? Triệu tôn hồi lâu không hề nhúc nhích, biểu cảm trên gương mặt không hề có chút biên hóa nào, không biết hắn có tin hay không, nhưng cứ thế mà im lặng chờ đợi ở phía dưới. Triệu miên trạch nhìn hắn một lát rồi mỉm cười, quay đầu lại. Trương Tứ cát Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước ở bên trên tường thành. Trương từ cáp tuân lệnh. Mấy tên thái giám liền tới hỗ trợ, đẩy cô gái đang bị trói tay sau lưng kia lên một chiếc giá đã được chất một đống củi. Củi đó đã được tưới sẵn dầu, trông không khác gì hình phạt thiêu sống. Mùi dầu hỏa lẫn với mùi củi khiến người ta cảm thấy sườn da gà. Ánh mắt triệu miên trạch lóe lên sự tàn nhẫn, hắn ta cầm một cây đuốc từ trong tay một gã cấm quân bên cạnh. Giờ nó lên tới cạnh đống củi rồi mỉm cười, khẽ nâng cây đuốc lên. Người đứng ngoài tường thành nhìn thấy mà hoảng sợ, hồn vía lên mây. Hắn ta nói: "Thập Cửu hoàng thúc, ngươi phạm thượng làm loạn, không quan tâm tới luân thường đạo lý, tạo phản cướp ngôi, trái với lẽ trời. Chuyện hôm nay ngươi đừng trách chậm nhẫn tâm, nếu hai ngươi đã yêu thương nhau tới mức chết đi sống lại, thì chậm cho các ngươi một cơ hội để sống chết cùng nhau." Giữa ngươi và nàng ấy chỉ có thể có một người được sống. Ngươi chọn đi. Nếu ngươi chọn nàng ấy chết, thì ngươi công thành. Nếu ngươi không muốn nàng ấy chết, thì lập tức ra lệnh quân tấn lui binh 50 dặm. Còn ngươi, thì một người một ngựa vào thành đầu hàng. Trên tường thành, cung thủ đứng chi chít, còn cả hỏa pháo súng ống đằng sau. Nếu triệu tôn tiến vào phạm vi tầm bắn của bọn họ, thì hậu quả sẽ thế nào? Không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng có thể đoán biết được. Huống chi một khi quân tấn lùi về phía sau 50 dặm thì sẽ lui đến nơi nào? Chờ đến khi viện quân của quân Nam tới thì kết cục sẽ ra sao? Yêu cầu như vậy, dù triệu tôn có thật sự bận tâm hạ sơ thất thì cũng không thể dễ dàng đồng ý được. Bởi chuyện này không chỉ liên quan tới tính mạng của một mình hắn mà còn liên quan tới sinh mệnh của vô số con người. triệu tôn lạnh lùng nhìn hắn ta hừ lạnh một tiếng triệu miên trạch ngươi có còn là bậc đại trượng phu không triệu miên trạch chỉ cười không nói giống như đang chờ hắn nói tiếp triệu tôn nhíu mày nhìn lướt qua cô gái trên tường thành siết dây cương bước lên phía trước vài bước ngươi thả nàng ấy ra ta sẽ đồng ý thương thảo với ngươi về việc chia lãnh thổ ha ha thập cửu hoàng thúc Ngươi quả nhiên là kẻ si tình." Triệu Miên trạch cười lạnh, quay đầu lại ánh mắt như dò xét nhìn về phía gương mặt tái nhợt của người phụ nữ kia, rồi nở nụ cười kỳ quái. "Nàng trông ngóng bao nhiêu lâu như vậy, rốt cuộc giờ hắn cũng đã tới đây rồi, còn chuẩn bị dùng nửa răng sơn để đổi mạng cho nàng, nàng vui vẻ chứ?" Nàng ta oán hận nhìn hắn ta, hai mắt như phun lửa, dường như vô cùng căm giận nhưng miệng nàng ta đã bị chặn lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm um ưm um. lông mày triệu miên chạy nhếch lên hắn ta rơi cây đuốc trong tay bước lại gần nàng ta cúi đầu xuống xoay nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng ta giống như đang lau mồ hôi giúp nàng ta rồi cách một lớp lụa mỏng hắn ta chậm rãi nâng cầm nàng ta lên nàng nên cảm tạ chậm chứ không phải nên chừng mắt nhìn chậm như vậy Nàng ta không ngừng chấp mắt, dường như có vô vàn lời muốn nói nhưng lại chỉ phát ra những âm thanh ưm um ưm. Um. Triệu miên trạch mỉm cười, chậm rãi hạ cây đuốc xuống, hài lòng khi thấy triệu tôn dường như lại bước lên phía trước thêm vài bước. Thập cửu hoàng thúc, ta đếm tới mười, nếu ngươi không làm theo, ta sẽ thiêu chết nàng ấy. Lỗ châu mai rất cao. Dù những người dưới thành lâu có ngừng đầu lên nhìn thì vẫn không thấy rõ tình huống ở đây. Nhưng giản thiêu cao cao, cộng với thân hình không ngừng vặn vẹo của cô gái nọ, khiến người khác lo lắng không thôi. Nghĩ tới đó là Tấn Vương Vi, quân Tấn nhất thời trở nên ồn ào. Không ai là không hận tới nỗi ngứa răng ngứa lợi, nhưng không một ai mở miệng khuyên Triệu Tôn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không ai ngờ được rằng Triệu Tôn lại bước từng bước tiến lên phía trước, phức tạp nhìn nàng ta. Trong đôi mắt lạnh lùng, giống như ẩn chứa, làn sóng kỳ lạ. Triệu miên trạch. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kinh sư đã bị vây chặt rồi. Dẫu ngươi có giết ta hay giết nàng ấy, thì ngươi cũng không thể thoát đâu. Giờ ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi thả nàng ấy ra, mở cổng thành đầu hàng. Ta sẽ cho ngươi hưởng tuổi già trong vinh hoa phú quý, được tôn thành bậc thân vương cao quý. Tiếp tục sống tiếp. Triệu Tôn khẽ nở nụ cười. Thập cửu hoàng thúc, rất thẳng thắn. Ngươi cấp thê tử của ta, đoạt ngôi vị của ta, đoạt thành trì của ta, đoạt đi hết thảy mọi thứ của ta. Giờ ngươi lại có lòng tốt hứa hẹn cho ta, địa vị thân vương cao quý, vinh hoa phú quý ư. Giọng nói của hắn ta hơi khàn khàn, hai mắt hắn ta híp lại, nhìn Triệu Tôn không hề chấp mắt. Không rõ rốt cuộc hắn ta đang nghĩ tới điều gì, mà trong ánh mắt lại thoáng ướt nhòe. 10. Hắn ta bắt đầu đếm ngược. 9. Mọi người im lặng, không ai lên tiếng, tất cả đều nín thở. 8. Gió lạnh thổi vù vù, thời tiết dường như càng lạnh thêm vài phần. 5. Trên tường thành... Đám thần tử Đại Yến bắt đầu cách xa đống củi, sợ bị lan đến thân mình. Ba Khi triệu miên Trạch thét lên số ba, hắn ta cách đống củi càng lúc càng gần, cô gái bị trói trên giá cảm nhận được nguy hiểm, đang tới gần. Cô ta liều mạng dãy ruộng, thân thể vặn vẹo như rắn, tóc tai tán loạn rơi lả tả, hoàn toàn che khuất gương mặt, đôi mắt rưng rưng mang theo sự sợ hãi gần như điên cuồng người bị chết cháy, da chóc thịt bong, không ai không sợ hãi cảnh này. Hai, triệu miên trạch bình tĩnh đếm. Khoan đã. triệu tôn nhíu mày lại, âm thầm liếc nhìn bình nhất bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn về phía thành. gương mặt tuấn tú lạnh lẽo hơn cả thời tiết cuối thu điều hưu. triệu miên trạch, người ngươi muốn là ta, ta tới. Tuỳ ý ngươi xử trí, ngươi không được làm nàng ấy bị thương." "A ha ha." Giọng Triệu Miên Trạch tràn đầy ý cười. "Một mạng đổi một mạng, rất hợp lý." Có Triệu Tôn trong tay, đương nhiên Quân Tấn sẽ chịu sự khống chế, điểm này cả Triệu Miên Trạch lẫn Quân Tấn ở Kim Xuyên Môn đều biết. "Điện hạ, không được." Vô số người hét lên như vậy, Nhưng Triệu Tôn đã nâng tay lên ngăn cản, tiếp tục tiến tới, nganh đón đội cung thủ trên tường thành. Nhìn dáng người cao lớn mạnh mẽ của hắn càng lúc càng gần, cô gái trên giá, càng dãy ruộng điên cuồng hơn. Nàng ta vặn vẹo thân hình, liều mạng lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàng lệ nóng trượt theo gò má xuống dưới. Triệu Tôn nhìn bóng dáng mơ hồ kia, về mặt hắn vô cùng phức tạp. Có lạnh lùng, có nghiêm nghị, có mờ mịt, nhưng khóe môi hắn chỉ khẽ nhách. Không nói ra dù chỉ nửa chữ. Không khí dường như bị ngưng lại. Cả kim xuyên môn giờ đây yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, sau lưng triệu tôn đột nhiên truyền đến một chàng váng ngựa lộc cộc Người nọ xuyên qua quân tấn chạy đến, cướp lấy cung tên, không đợi triệu tôn quay đầu lại. Hắn ta đã nhanh chóng xẹt qua bên người hắn như một tia chớp. Một mình một ngựa tiến lên phía trước, dương cung tên bắn về phía tường thành. Thiên lộc nàng ta không phải sở thất. Nàng ta là giả mạo. Một tiếng giả vang lên, mũi tên trong tay hắn ta đã bay thẳng về hướng tường thành, cũng nhắm đúng vào vị trí trái tim của nàng ta. Nhưng hắn ta còn chưa thu cung, thì bản thân đã như bị trúng tà, cả người đần ra, đứng trong gió lạnh. Sao lại như thế? Sao có thể như thế được? Hắn ta cúi đầu thì thào, nhìn người trên tường thành bị trúng tên, Toàn thân nhôm máu, thân mình cứng ngắc như tạc tượng. Mà người trên tường thành cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta không hề chớp mắt. Đôi mắt ấy mơ mơ hồ hồ, trông không rõ lắm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đó chính là ánh mắt luôn tồn tại trong tâm trí của hắn ta. Người bị trói trên đống quỷ kia chính là người phụ nữ mà hắn ta luôn nhớ nhung trong lòng suốt mấy năm nay. Nhớ vài năm, mong cũng vài năm, giờ đây hắn ta lại tự mình bắn chết nàng. Không, không phải đâu. Nguyên hữu, nhìn bóng sáng kia thì đột nhiên trở nên điên cuồng mà vọt tới, hoàn toàn không để ý tới mưa tên của quân nam đang gần trong gang tấc, thuốc ngựa hướng thẳng tới kim xuyên môn. Gương mặt lạnh lùng của triệu tôn đột nhiên biến sắc, hắn vội vã thuốc ngựa đuổi theo, túm cánh tay hắn ta lại, vừa chống đỡ mưa tên trên tường thành đang bắn xuống phía hắn ta, vừa kéo hắn ta trở về, miệng không ngừng hét lớn. Thiếu Hồng, người điên rồi. Đúng, cháu điên rồi, cháu điên thật rồi. Hai mắt nguyên hữu đỏ ngầu như muốn rơi lệ. Gương mặt trước giờ luôn phong lưu, phóng khoáng, giờ lại tái nhợt như lệ quỷ. Hắn ta dãy dụa một cách vô thức trong cánh tay của triệu tôn. Thiên lộc, là nàng ấy, là ô nhân, là ô nhân đó. Cháu thật sự điên rồi, cháu đã bắn chết ô nhân rồi.